Bộ truyện Phong Mai Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạp hồncóc.com Cộng đồng audio miễn phí. Mời quý cùng theo dõi tiếp tục chương 40 Huyết chiến ở Bến Cảng Chớp mắt đã qua 2 ngày Mạnh Tiểu Lục dẫn theo Lâm Tố Tố dưới sự bảo vệ của Mã Quốc Lương đi đến Nam Kinh Mã Quốc Đống đã đợi họ sẵn ở đó theo như y tìm hiểu được nhà Lâm Tố Tổ vẫn ở ngõ Tiểu Đẳng Gia Nam Kinh. Ba người quyết định lái xe đến đó. Từ Thượng Hải đến Nam Kinh có tàu hỏa đi thẳng. Lái xe mặc dù có nhiều điều bất tiện, đường xá cũng chưa chắc bằng phẳng, nhưng ngồi tàu hỏa thì không ngắm được cảnh ven đường. Đi xe hơi muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng. Đằng nào mấy người bọn mạch Tiểu Lục cũng nhàn rỗi vô sự, chi bằng cứ đi từ từ. Chặng đường lẽ ra đi xe chỉ tốn nửa ngày, bọn họ quyết định dành hẳn ra hai ngày. Mạnh Tiếu Lục vừa rời khỏi Thượng Hải, thì Trần Quang đã về đến căn nhà ở đường Job Thiên ngay. Vừa vào cửa, anh ta liên nói với bà và cha mẹ. Con đã mua một căn nhà mới bên phố Vĩnh An. Chúng ta cứ ở mãi nhà lục gia như thế này cũng không ổn. Bây giờ nhà mình chuyển qua đó đi. À Quang này... Cãi nhau với Tiểu Lục hả? Tiểu Lục coi con như anh em ruột mà. Đối với nhà mình cũng như người thân ruột thịt vậy. Con không thể nói đi là đi luôn như thế. Kể cả có muốn đi thì cũng phải đợi Tiểu Lục về đã chứ. Cha mẹ Trần Quang cũng rối riết gật đầu. Trần Quang nói, không bọn con vẫn là huynh đệ thân thiết nhưng con muốn dọn đi nhân lúc anh ấy không có ở nhà. Kẻo tủ lục mà trở về lại không đi được nữa. Phố Vĩnh An, mặc dù không bằng đường chóp Phi nhưng cũng nằm trong tô giới pháp. Mọi người dọn qua đó đi. Mấy ngày nữa, con có hành động lớn, dọn đi cũng là nhân lúc lục gia không có ở nhà. Giờ anh ấy đang đi cầu hôn, phải 8-10 ngày nữa mới trở về. Con chính là muốn tranh thủ khoảng thời gian này đấy. Trước yêu cầu kiên quyết của Trần Quang, nhà họ cứ vậy chuyển đi. Nửa tiếng sau, có hai người đàn ông ăn mặc rách rưới đi trên đường Choppy. Vừa đi vừa nghiêng ngó không biết là đang tìm cái gì. Tuần Bổ thuộc phòng Tuần Bổ đường Choppy cách đó không xa nhìn thấy hai người đàn ông kia khả nghi, bèn tiến lên xác hỏi. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, đặc biệt ở cái nơi coi trọng vẻ bề ngoài như Thượng Hải. Việc nhìn mặt mà bắt hình dông lại càng nặng nề hơn. Hai người bộ dạng kiểu này đương nhiên sẽ bị coi như đám nhà quê muốn đến đây ăn trộm rồi. Viên tuần bổ kia quát hỏi. Hai người làm cái gì ở đây? Báo cáo thay đổi. Chúng tôi đến tìm người thân ạ. Một trong hai người bị chăn tật. Anh ta gắn hết sức đứng thẳng người lên nói. Láo vừa vừa thôi chứ. Viên tuần bổ dương dương tự đắc cười. <cười> Ông nhìn ra cái trò mèo của ngươi rồi. Làm gì mà có ai trước khi nói lại hô báo cáo như thế chứ Đưa tay ra đây Hai người sợ sợt chia tay ra Viên tuần bộ xem xét kỹ lưỡng Đoạn nói Khẩu âm phương Bắc Tay còn có vết chai Hai người các người đi lến đống không Lến đào ngủ Cái đồ ranh con Chỗ này là tô giới pháp Đường này là đường Phi Các người có biết người ở đây là những ai không hả Thay đổi, thay đổi à, chúng tôi đến đây tìm người thật mà. Người trong tuổi lớn hơn trong hai người, vội vàng đưa ra một liếu thuốc lá cuốn, nhưng chỉ là loại thuốc lá mà nhà quê cuốn thủ không. Viên tuần bộ liếc mắt một cái, lấy ra thuốc lá của mình chăm lửa hít sâu một hơi, rồi đẩy tay người kia ra nói, À, không có biết hút thuốc. Ờ, ơ, Người kia nghẹn lời không nói được gì nữa. Viên Tuần Bỏ gọi thêm mấy người đến, cười hô hố vây hai người nọ vào giữa, tưởng như sắp cầm tay họ lại đến nơi. Thực ra, đám Tuần Bỏ bắt hai người đi lính này cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng xa nước cạn cá tầm nhân, đây là thuần túy chỉ là hành vi bắt nạt người khác, giống như trời mưa ở nhà rảnh quá không biết làm gì. Thì lôi trẻ con ra mà đánh thôi Bên gì? Quê quán ở đâu? Đây là anh tôi Phùng Đại Phúc Tôi là Phùng nhị Quý Người bị tật ở chân Mếu máu nói Chúng tôi từ Bắc Kinh đến đây Chúng tôi không phải là lính đào ngủ Mà là thương binh được cho về quê Chúng tôi thật sự đến tìm người mà Cầu xin các vị tha cho chúng tôi đi Tìm người Tìm ai? Mạnh tiểu lục, cậu ấy nói mình sống ở đây, bảo chúng tôi đến tìm cậu ấy. Phùng nhị quý nói. Chỗ này vốn không có. Viên toàn bộ quát lên, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại. À, mà ngươi nói là ai? Mạnh tiểu lục. Có, có, có, có, có, có, có, có, có, ông bạn nói lục gia phải không? lục gia thì tôi biết chứ lục gia chiếu cố đám anh em bọn này lắm á. trời nóng thì cho tiền mua nước đá trời lạnh thì biếu tiền mua than sưởi ông bạn từ Bắc Kinh đến đây hả Vậy thì đúng rồi Thế là chắc chắn đồng hương với lục gia rồi thế này đi để tôi dẫn hai ông bạn đến nhà lục gia nha viên tuần bộ lập tức đổi giọng xuân xòe Viên tuần bộ biết lục gia ở đất Thượng Hải này rất được tôn kính. Vì vậy, chọc đến lục gia rõ ràng là tự tìm chết. Ngược lại, nếu đưa người đó đến, với tính cách trường nghĩa của lục gia chắc chắn sẽ thưởng cho chút tiền vất vả. Một chút của cải lọt ra từ kẻ tay của lục gia cũng đủ cho y ăn đẩy rồi. Điều không ai ngờ đến là nhà họ Mạnh trước giờ vẫn luôn đông vui náo nhiệt, hôm nay lại không có một bóng người. Viên tuần bổ gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, đành gượng gạo ngoảnh đầu lại nhìn hai anh em họ kia. Một lúc sau, viên tuần bổ mới vỗ đầu nói, À, để tôi dẫn hai người đi gặp ông chủ tiền đi. Sâu tiền đang ở Thượng Hải, có điều tiền thưởng của Y là ít hơn hẳn lục gia, mỗi người cho có năm hào. Đám tuần bổ chửi động một lúc rồi đi luôn. còn nói, chẳng cách người ta gọi Y là sâu tiền. Đành phải đợi Lục Gia trở về Rồi kiếm cơ hội khoe công xin thưởng vậy Sô Tiền rất nhiệt tình Với hai anh em nhà họ Phùng Pha trà nóng mời ngồi Rồi nói Lục Gia đi Nam Kinh cầu hôn rồi Hai người họ Phùng Chắc là anh em với Phùng ma tử nhỉ Tôi có nghe Lục Gia nhắc rồi Đúng đúng đúng Phùng đại phúc vội vàng nói Lập tức thấy vững dạ hơn hẳn Sô Tiền gật đầu Vậy thì đúng rồi, còn chưa ăn gì phải không? Để tôi sắp xếp cho hai người. Trong nhà sao lại không có người nhỉ? Dù Trần Quang không có ở nhà, bố mẹ và bà cậu ta cũng phải... Hổng rồi. Sô Tiền Cả Kinh mặt mũi tái mét đứng bật dậy, làm hai anh em nhà họ Phùng cũng sợ giật nảy mình. Đúng lúc này, một tên thủ hạ của sâu Tiền hoảng hốt chạy vào. Ông chủ tiền, ông chủ tiền, có chuyện rồi. Trần Quang cầm một thanh mã tấu đứng bên bờ sông Hoàng Phố. Gió sông lướt qua mặt nước, thổi vào người, cảm giác hết sức dễ chịu. Trần Quang không kìm được, hít sâu một hơi, nhắm nháp cảm giác dễ chịu khi làn hơi mát, thổi lạnh, phả tận trong phổi. Mẻ chỗ Trần Quang đang đứng, không có một bóng công nhân nào. Còn cảnh tượng ở cách đó không xa, trái lại ngược hẳn. Có thể nói, người qua kể lại hết sức náo nhiệt. Công nhân ngoài cảng sống bằng đôi bờ vai. Không khắc nào một bày kiến đang vận chuyển đóng hàng hóa chắc lên như núi. Không người nào liếc nhìn về phía bọn Trần Quang. Không phải, bọn họ không thích xem náo nhiệt. Nhưng cả nhà già trẻ lớn bé đều đang chờ ăn. Trước khi làm xong việc, bọn họ không hơi đâu mà lo đến những chuyện của người khác. Bãi đất trống ngoài bánh cảng này, được tạm thời trưng dụng làm chiến trường sau lưng Trần Quang là một đám huynh đệ thủ hạ lúc này mỗi người mỗi vẻ người thì mắc lộ hung quang kẻ thì lo lắng không yên còn có kẻ lại mặt lạnh như tiền không lộ ra biểu cảm gì Trần Quang quay đầu lại nói các anh em lăn lộn ở Thượng Hải này không tiếng ác sẽ phải lùi địa bàn chỉ có ngần ấy Nếu chúng ta cứ dặm chân tại chỗ, chẳng trừ không tiến lên, thế nào cũng có ngày người vượt lên chúng ta. Cuối cùng sẽ chàng ép lấn lướt đánh cho chúng ta tan xương nát thịt. Đến cặn bã cũng chẳng còn. Mà nếu muốn tiếp tục phát triển, thì không thể tránh được xung đột với bài ban Bài ban là oan gia kiếp trước, kẻ thù này của Trần Quang. Cái chân què này của ta á, chính là do Trương Đức Lâm ở bài ban gây ra trời xanh có mắt hôm nay chúng ta đụng độ với bài ban cơ hội rửa sạch mối nhục trước đây đã đến rồi đúng chúng ta muốn báo thù nhưng các anh em không phải là bia đỡ đạn không phải là quân cờ đây là con đường chúng ta buộc phải đi qua nếu muốn đứng vững chân ở đất Thượng Hải này muốn cũng phải đánh mà không muốn cũng phải đánh Nếu thắng thì từ nay sẽ dương danh lập vạn ở đất Thượng Hải. Cùng nhau chung hưởng giàu sang. Nếu thua sẽ bị bài ban truy sát làm chó nhà có tan. Ta là lão đại của các anh em. Chúng ta cùng hưởng Phú quý, cùng chung hoạn nạn. Ta ở chỗ này lúc nào cũng xông lên trước nhất cùng với các anh em. Các anh em có dám xông lên hay không? Dám, dám, dám, dám, dám. Cả đám đồng thanh hét lớn. Câu nói xong lên trước nhóc kia quả thực quá mạnh mẽ. Ai cũng biết các lão đại ở Thượng Hải đa phần đều buông tay để các anh em dưới trướng xong pha chém giết. Tình thế ổn thì đến làm bộ làm tịch nói dăm ba câu ba điều. Tình thế không ổn thì bôi dầu vào chân mà chạy tót đi. Còn Trần Quang lại đích thân xong trận đứng ở hàng đầu. Có lão đại như thế các huynh đệ há có thể không góp sức sao? Đằng xa Đám người của bài bang đã lục tục tụ tập, tiến về phía này. thấp thoáng trông thấy đám người của Trần Quang, đám lão đại bài ban cũng không ít người đến. Có kẻ giám vuốt râu hầm bài ban dĩ nhiên phải cho chúng biết thế nào là lợi hại. Bằng không, sau này bài ban làm sao có thể đứng vững chân ở Thượng Hải được cơ chứ. Xét về nhân số, bài ban đông hơn bọn Trần Quang 3-4 lần. Cại người đông thế mạnh, ai nấy đều hung hãn vênh váo. Tựa như trận này đã chắc thắng rồi vậy. Bọn họ hò hét, cười nói, chửi bới, quát tháo, ẩm ỉ. Nhưng Trương Đức Lâm đi trong đám người này lại có phần sầu não ra mặt. Vì trận đánh này, y đã bỏ ra không ít tiền bạc. Đây chẳng phải là tai bay vạ gió thì là gì. Bài bàn đúng là rất đoàn kết, nhưng chuyện này là do Trương Đức Lâm chuốt lấy, mà địa bàn bị Trần Quang đánh chiếm cũng là của Trương Đức Lâm. Dĩ nhiên, Phải do họ trương y mời lão đại của các bên ra mặt, rồi mời các anh em đi đánh nhau cũng phải bỏ tiền. Bằng không, ai rỗi hơi đâu mà đi làm gong không, không cho. Các lão đại thì một người 5-600, thậm chí đến cả nghìn đồng đại dương tiền lễ. Các huynh đệ bên dưới thì mỗi người mười mấy 20 đồng. Tuy chỉ là món tiền nhỏ, nhưng người lại đông, vì vậy tiêu phí cũng không ít. Trương Đức Lâm làm việc cho khuyết môn nên mới đắc tội với Trần Quang. Ai ngờ, Trần Quang dựa vào mảnh tiểu lục, từng bước từng bước phát triển lên, lại dám đánh, dám điều mạng. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, không ngờ đã trở thành mối uy hiếp với họ Trương. Hiện tại, việc làm ăn và địa bàn của hai người đều có xung đột. Thêm vào mối cừu hận lúc trước, thành thử trận chiến này không thể nào không nổ ra. Năng lực của Trương Đức Lâm giờ đã không đủ để tranh chấp với Trần Quang đang phát triển nhanh chóng nữa nên y phải mượn lực lượng của bài bang. quyết ý đè bẹp Trần Quang chỉ trong một trận, diệt trừ hậu hoạn về sau. Kỳ thật trước đây, Trương Đức Lâm đã nhờ người báo với Tô Mộc, hy vọng Tô Mộc có thể xuất tiền, xuất người ra giúp y. Có điều, Tô Mộc đã mấy lần từ chối, nói rằng chỗ dựa của mạnh tiểu lục ở sau lưng Trần Quang là mã gia, cũng không thua kém gì khuyết môn. Nói tóm lại là không bỏ tiền mà cũng không bỏ công sức, Chỉ nói nếu mãi da nhúng tay vào hoặc thanh bang muốn can dự, tô mộc ắt sẽ ra tay kiềm chế. Còn về ân oán giữa Trương Đức Lâm và Trần Quang thì việc giang hồ để người giang hồ xử, bọn họ tự giải quyết với nhau là được. Trương Đức Lâm trong lòng thầm chửi loạn cả lên, nhưng nghĩ đến cảnh ngộ bỏ mạng trong tù của ngô lão đại vẫn phải cảm thắng mình, cũng coi như tốt số. Chưa bị cuốn vào quá sâu, tô mộc không có nghĩa khí như vậy. Nhưng quan hệ của Y với Khuyết Môn cũng chỉ có hai chữ lợi ích mà thôi. Riêng mấy năm nay, những việc làm ăn với Khuyết Môn đã giúp Trương Đức Lâm Y kiếm được một khoản khá lớn. Tuy không đến mức mỗi ngày một đấu vàng, nhưng hàng năm lợi nhuận 3-4 vạn đồng đại dương thì vẫn có. Dù không nhận được sự trợ giúp, Trương Đức Lâm cũng không có lý do gì lại đi trở mặt với thần tài của mình như thế. Xem bọn trống kè à! Có 7-80 thằng, vậy mà dám hả? Một tên thuộc hạ của Trương Đức Lâm chăm chọc. Hai bên càng lúc càng đến gần, đã có thể nhìn thấy rõ mặt bụi của những người đứng hàng đầu tiên rồi. Tên thuộc hạ kia vẫn còn chưa nói giết lời, đã thấy Trần Quang dơ cao thanh mã tấu hát lớn. Các anh em! Yeah! Nói đoạn, Trần Quang một mình xông lên trước, chân anh ta tập tỉnh, nhưng khí thế như mảnh hổ xuống núi, khiến người khác có cảm giác không thể cản nổi, chỉ muốn tránh né mũi nhọn ấy. Lão Đại đã anh dũng như thế, thuộc hạ, dĩ nhiên cũng bừng bừng sĩ khí, ùa lên như ông vỡ tổ. Người nào người đó phẫn nộ hú hét, như thể muốn đuổi tận giết tuyệt hết đám đệ tử bài ban trước mặt mới giải được mối hận trong lòng. Khác với thanh bang thiên về thương nghiệp, việc làm ăn của bài ban nghiêng về đường ngách, phần lớn là ăn cơm giang hồ. Thường ngày Đệ tử bài bang đánh nhau ẩu đả rất nhiều. Sức chiến đấu quả nhiên thật không yếu chút nào. Nhưng họ lăn lộn nhiều, đã có danh vọng trên giang hồ. Lại được đám đệ tử phần lớn đều thiện đánh đắm, nên cũng không ai chủ động chọc vào bọn họ nữa. Sống nhờ hoạn nạn, chết vì an lạc. Quốc gia như thế, mà bang phái cũng như thế. Bài bang chính là rơi vào tình trạng như vậy. Từng người, từng người, vốn dũng mãnh Liều mạng đã bị Thượng Hải làm cho tha hóa, biến thành một đám miệng hầm gan sữa, chỉ dõi cáo mượn oai hầm. Đối diện với đám Trần Quang như đang phát cuồng những kẻ đã lâu không thấy cảnh tượng đổ máu như vậy. Bọn họ không khỏi sợ hãi, hai chân rung lập gặp. Tục ngữ nói rất hay. Thứ nhất, sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân. Bọn Trần Quang toàn là đám vô côn thanh niên, không nhà không cửa, đang ở cái tuổi sẵn sàng rút dao ra giết người chỉ vì một câu nói còn bài ban mặc dù vẫn có người mới gia nhập nhưng phần lớn đều là loại đã có gia đình vợ con một số người lăn lộn nhiều năm cũng có chút gia sản không giống như người mới chết là xong vì thế mối lo nhiều hơn cũng có nghĩa là hèn nhát hơn bọn Trương Đức Lâm bị đánh cho không kịp trở tay hai bên đụng mặt nhau Còn chưa kịp so uy phong, chưa kịp chửi bởi gì, Trần Quang đã dẫn theo thuộc hạ ào ào xông lên, đánh cho bài bang tối tâm mặt mũi. Đám người đi hàng đầu của bài bang hoảng hốt, bất giác lùi về. Hàng phía sau không biết nguyên do gì, vẫn cứ nhao nhao tiến lên, nhảy mắt đã náo loạn hết cả. Trận đánh hay đánh lộn về cơ bản đều chung đạo lý. Trước hết, khí thế phải mạnh mẽ, bằng không thì nói gì cũng chỉ là nói xuông đúng như câu, lính hàng thì một tên hàng, tướng hàng thì toàn quân hàng. Trần Quang một mình xông lên trước, còn đám lão đại của bài ban được quay giữa đám thuộc hạ, không thể chủy huy được gì. Đám người đi đầu của bài ban trong chép mắt đã bị chém ngã lăn ra đất. Những tên phía sau thấy thế đều sợ ngay người, muốn co giò bỏ chạy. Tình thế ứng đúng với câu, binh bại như núi đổ. Trận thế của bài ban trong nháy mắt đã đại loạn. Tất cả đều bị người của Trần Quang đuổi như đuổi vịt. Theo lý thường, lúc này nên tập trung các anh em lại, nhanh chóng điều chỉnh rồi xông lên tiếp. Nhưng Trần Quang nóng lòng muốn báo thù, vẫn tiếp tục dựa vào ưu thế xung kích, lao lên truy sát người của bài bang. Làm như vậy gây ra thương vong lớn hơn cho kẻ địch, nhưng vấn đề là người của Trần Quang cũng bị tản ra hết. Người tản ra trên địch về nhân số tức khắc lộ rõ, người ta hai ba đánh một, lập tức khí thế lại bốc lên. Bất kỳ ai dù cho đang chém giết hung hăng đến mấy, giữa lúc hỗn chiến đột nhiên phát hiện ra mình chỉ có một mình lẻ loi đánh với cả đám người bên cạnh không phải huynh đệ của mình mà là đối thủ lâm lâm vũ khí sắc bén cũng đều hoảng sợ cả thôi. Trần Quang quả thực rất hung hãn, chém ngã một lượt ba người, trông thấy Trương Đức Lâm liền gào lớn. Trương Đức Lâm Đừng có chạy! Đối diện với Trần Quang đang chém giết đỏ cả mắt. Trương Đức Lâm có ngu mới không bỏ chạy. Có điều, giữa trận hỗn chiến, bên này đẩy bên kia không thể chạy quá nhanh. thoảng gái, y đã bị Trần Quang đuổi kịp. Trương Đức Lâm ngoảnh đầu thấy Trần Quang chỉ có cách mình 4-5 bước, không khỏi sợ hãi kêu lớn một tiếng. Sau đó, Thình Linh đẩy một tên thuộc hạ bên cạnh. Chặn hắn lại cho ta! Tên kia cũng rất trung thành. Không kịp phản ứng, loạn trà loạn tròn ngào lên phía trước. Trần Quang hét lớn, đến hay lắm! Mã Tấu đâm ra, trong khoảnh khắc, hai người chạm nhau. Tên kia chỉ thấy lạnh đến thấu tim, Mã Tấu đã xuyên qua cơ thể. Tên kia nhìn thanh Mã Tấu đâm xuyên qua ngực mình với ánh mắt bàn hoàng. Trần Quang định rút ra tiếp tục chém Trương Đức Lâm, nhưng không biết có phải tại chém nhiều người quá, mà lưỡi mã tấu bị o ăn, hay do chưa kịp xẻ rảnh thoát máu mà lưỡi dao bị hút vào trong hoặc bị kẹt vào trong xương nhất thời không rút ra khỏi ngực tên kia được Hai mắt Trương Đức Lâm vằn lên hung hãn đột nhiên rút ra một khẩu súng lục nhắm vào ngực của Trần Quang bóp cò Tiếng súng bị nhắn chìm trong tiếng hò hét chém giết xung quanh Không ai chú ý ngực của Trần Quang trúng đạn Đôi mắt anh ta vằn lên đầy tơ máu đột ngột đạp mạnh vào người trước mặt hai tay vận sức rút mã tấu ra. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tué lên một vạch thành một đường công tuyệt mỹ. Anh ta cũng mất trọng tâm, lão đảo lùi lại mấy bước. Trương Đức Lâm hoảng hồn trước sự hung hãn của Trần Quang, không ngừng lẫy cò bắn hết sạch cả băng đạn. Chỉ có điều yên ngắm không được chuẩn lắm, bắn trượt 2-3 phát, 3 phát khác thì bắn vào người phe mình. Trần Quang lại trúng một viên đạn, anh ta không hề dừng bước. Xong tới trước mặt Trương Đức Lâm tung cước đá y ngã lăn ra, sau đó tấm tóc dùng mạ tấu hung tận cứa mạnh linh cổ của y Đám liêu manh Thượng Hải có quy củ riêng của mình, dù đánh nhau cũng rất hiếm để xảy ra cảnh tượng hỗn chiến máu me đầy như thế này. Mãi đến rất nhiều về năm sau, trận đại chiến này vẫn được người trong giang hồ tấm tắt nhắc lại. Có người nói trận huyết chiến này là hành vi của kẻ lỗ mãn, Cũng có người khâm phục Trần Quang dũng mạnh, cũng có người cảm thắng đầy sợ hãi. À, chớ bao giờ đắc tội với Trần Quang nha, hắn là một thằng điên á.